mời các bạn theo sói tiểu thuyết tiênên Hiệp tinh Vũ Cửu thần tác giả ta là lão ngũ xuyên đọc Lưu Hà Phạm Vân Sulli và khoa truyền được phát hành duy nhất trên website 2log.com chương 87 trong lửa lấy hạt giống sau khi dọn dẹp đồ đáp Đạ tinh nhớ đến con thú nhỏ trong túi trinh thú mở ra thì thấy nó đang con người lại không biết có phải vì đói hay không Đạ tinh không biết nó ăn cái gì lấy một hạ phẩm tinh thạch nén qua không ngờ nó mở miệng ăn luôn rồi lại mở miệng như muốn thêm nữa Đạ tinh lại lấy ra một trung phẩm tinh thạch quả nhiên nó không hề suy nghĩ mà ăn vào nhưng sau đó lại không ăn nữa mà hình như nhắm mắt lại ngủ Đạ tinh thở dài biết nó ăn tinh thạch là được rồi nếu không thì cũng không biết cho nó ăn cái gì Ở đây đã là bên trong côn chất sân mạch Tạ Tinh nghĩ sẽ có những loại linh thảo cao cấp một chút nên lấy ra tầm linh kính, chuẩn bị đi tìm nhân tiện xem thử tác dụng của nó Nhưng đáng thất vọng là tầm linh kính không có tác dụng tìm kiếm linh thảo Cầm kính đi hết một vòng lớn ngay cả một linh thảo cao cấp cũng tìm không được Chỉ tìm được hai cây nghị phẩm Nếu nói xung quanh không có linh thảo cao cấp thì không thể nào Giải thích duy nhất là nó không có chức năng tìm kiếm linh thảo Tạ Tinh cảm thấy rất thất vọng Nhưng nghĩ lại, trong giới của Hồng Nhiên không có linh thảo cao cấp, Tạ Tinh như ngồi rằng nó là một vật dùng để tìm khoáng thạch, không tìm việc linh thảo. Hết cách, Tạ Tinh chỉ có thể cất nó đi, chuẩn bị thủy kỹ năng mới, tinh độ Tiếng một vại đất giống, Tạ Tinh vận dụng linh lực kinh chuyển tinh độ Ngay lúc kinh chuyển tinh độ Tạ Tinh cảm thấy có một tí chóng mặt, tinh lực trên người bị mất 1 3, là có thể biến mất khỏi chỗ đứng. như một ngôi sao băng, Tạ Tinh chạy nhanh như chớp Lúc Tạ Tinh dừng lại thì thấy mình đã cách chỗ cũng gần 50 dặm Tinh độn quá như lợi hại Đây là lần đầu sử dụng sau này thành thục rồi Có thể chạy được xa hơn nữa không chừng Nhưng mà châu này tiêu hoa in được rất nhiều Một lần đã tiêu hoa gần 1 3 Nghĩa là với khả năng có cậu chỉ có thể thi chiến được 3 lần Lúc Tạ Tinh đang cảm thán về tinh độn Thì có mối bóng người bay lên trời Hình như tiến thẳng về một hướng Có chuyện gì xảy ra Tạ Tinh nhìn thấy những tu tinh giả bay về một hướng, nhìn tò mò. Nhưng mà khi Tạ Tinh thấy được mấy con yêu thú cấp 3, thậm chí có yêu thú cấp 4 cùng đi về hướng đó, cậu lập tức nghĩ là có bảo vật xuất hiện, nên cẩn thận đi theo. Ở một xuân cốc lớn, xung quanh có rất nhiều tu tinh giả và yêu thú, Nam Tạ Tinh thẳng thấy tinh ngạc là những yêu thú và tô tinh giả làm cảnh giác gặm nhau, nhưng chưa bạo phát hỗn chiến, mà nhìn vào một cái cây cao cỡ bằng con người, có một quả màu xanh. Trên quả đó phát ra tia điện Tạ Tinh nhìn thấy lập tức kích động, có thể mấy khác không biết được loại quả này, nhưng Tạ Tinh đã biết rõ, đó là lôi linh quả. Lôi linh quả không phải là linh dược mà là một loại thiên tài địa bảo không chưa cấp. Nếu như người không có tinh nguyên mà ăn vào, lập tức sẽ phó lôi vị tinh nguyên, còn người có tinh nguyên thì sẽ thêm được một vị tinh nguyên là lôi tinh nguyên, không ảnh hưởng đến tinh nguyên vốn có. Theo mùi hương bay đến, thì lôi linh quả còn chưa triển thành. Tạ Tinh nhìn đang chú vào lôi linh quả, Cậu không tin được ở đây lại có thể gặp được lôi linh quả. Lúc trước, đứa cuốn sách vấn phát hiện và giới thiệu về lôi linh quả, trong lòng nghĩ rằng món này có thể gian với tim tử đan. Không ngờ ở đây có thể nhìn thấy. Những gây điện màu xanh xung quanh lôi linh quả không ngừng đậm lên, khẳng định khi lôi linh quả trưởng thành cũng là lúc vỗng khiến xảy ra. Bã tinh nhìn thấy xung quanh có gần 40 tu tinh giả cấp cao nhất, thậm chí có tinh sư, yêu thú cũng khoảng 40 con, còn không ít đang trên đường đến đây. Tạ Tinh nhìn ngồi chúng suy nghĩ. Nhiều cao thủ như thế, cậu muốn lấy được lô linh quả không hề đơn giản. Làm sao đây? Trời vẫn chưa sáng, Tạ Tinh không hiểu tại sao giữa đêm lại còn có nhiều người như vậy. Không lẽ những người này hay cắm chạy ở đây? Cách duy nhất để lấy được cơ linh quả là đợi khi chuyển thành, hái rời chạy. Người khác đối với lô linh quả chưa chuyển thành không có cách nào khác, nhưng Tạ Tinh lại có cách. Cậu có một lứng linh nhượng. Chỉ cần mang hết cả cây về thì có thể bồi dưỡng lại, tuyệt đối không bị héo. Nhưng mà ở đây rất nhiều người và thú đang chăm chú nhìn, cậu sao có thể lấy được. Tạ tinh từ từ ẩn tàng, thu lại khí tức, đi đến phía sau một nhóm yêu thú cấp 1. Trong lòng nghĩ những yêu thú cấp thấp như vậy thì đến làm gì? Nhưng vừa đúng ý cậu, nhìn đưa chân đá vào một con yêu thú cấp 1. Con yêu thú bị tạ tinh đá, nhìn bay lên trời, lại hướng về phía rô linh quả, vốn yên đĩnh đối mặt. Vì con yêu thú cấp 1 phá vỡ sự yên tĩnh đó, đám yêu thú và tư tinh giả thấy được lập đức ra tay muốn ngăn cản con yêu thú. Nhưng xảy ra một cuộc hỗn chiến. Nếu như con yêu thú biết nói chuyện, khẳng định sẽ nói, ai đám bông ta, hu hu. Nó chỉ đến xem náo nhiệt mà không ngờ lại bị công kích liên tục đến cả thân xác cũng vỡ vụn. Một quả lôi linh quả chưa trưởng thành, cũng hơn là tay không màu về. Một khi xảy ra hỗn chiến, vô số con yêu thú cũng học con yêu thú đó, xong lên lôi linh quả. Vốn đang đợi yêu thú cấp 4 và tương sư ra tay, họ có thể đợi nhưng tuyệt đối không thể để những người khác đen pháo ạ. Lập tức tiến lên ngăn cản những vũ tính giả và yêu thú cấp thấp. Hạ tinh đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội, dừng lấy khăn che mật lại, cần lấy một cây trượng phẩm pháp phí xông lên. Không ngừng nói, quả còn chưa sưởng thành, ai cho các người xông lên, ta đánh. Vừa đánh lui mấy con yêu thú cấp thấp, vừa tiếp cận nôi linh quả, đồng thời không dừng hét lên, dừng lại, dừng lại. Quả còn chưa chín, cho dù hại cũng không có tác dụng Tinh sư giao thủ và yêu thú cấp 4 dĩ nhiên biết nếu chưa chín thì cũng không có tác dụng Nếu một tinh giả các thắt giúp họ cản lại những yêu thú và tư tinh giả thì họ cũng không quan tâm, đền người thầm Người này quá là tích cực, không lẽ khi quả chín rồi thì sẽ có phần của người Nhưng những người có ý thích đi bảo vệ ngươi yên quả, đương nhiên sẽ không ngăn cản cậu Tạ tinh trong lòng bất an, phía sau cậu là tinh sư giao thủ giúp họ viết những yêu thú và tu tinh giá cấp thấp. Nếu như họ phát hiện không đúng, cho cậu một đòn thì cậu sẽ xong đời. Nhưng mà những tinh sư và yêu thú cấp 4 cũng biết được ý định của tạ tinh. Đợi đến lúc quá trí rồi mới tranh. Nếu như vậy, thêm một người giúp thì cũng không sao. Tạ tinh dày xử 5 người tinh sư, còn có bốn con yêu thú cấp 4, nhẩm tính vị trí và đường chạy xuống của cậu. Ngày càng nhớ yêu thú và tu tinh giả cấp thấp nằm xuống. Cuối cùng họ cũng hiểu là điên cuồng không có tác dụng, muốn rút lui, Tạ Tinh xin lòng muốn nói, đừng có rút lui. Nhưng mà Tạ Tinh cũng biết được, cậu nói cũng vô dụng, xem khoảng cách của cậu với lôi linh quả chỉ còn vài mét, nếu như không ra tay nữa thì sẽ không có cơ hội. Như đến đây, Tạ Tinh đánh ra Tinh mang, nhanh chóng khiêng cả cây lôi linh quả lên không suy nghĩ, nó phát động tinh đội. Đùng đùng đùng, tuy có một chút bất ngờ, tại sao người bảo vệ lôi linh quả lại đi ăn cắp nó? Nhưng mà rất nhiều người và yêu thú cũng hiểu ra vì phẫn lộ, tấn công điên của người hướng tạ tinh. chương 88 Lôi Linh Quả Ngay lúc tạ tinh phát động tinh độn, mô số đòn công đích bay đến đánh nát tinh mang trên người thậu. Chạy đến nơi cách đó mỉ mấy dặn, tạ tinh phun ra một ngộ máu, Mặc dù đã phát động tinh độ nhưng cậu vẫn bị trùng phá nhiều đòn tấn công, cảm giác như lễ tạng sắp vỡ vụn. Nhưng Tạ Tinh biết cậu vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia, nhằm vận sức phát động tinh độn một lần nữa. Không lâu sau, cậu nhìn thấy ở nơi mình đứng lúc trước có người đi qua. Vốn Tạ Tinh muốn phát động tinh độ lần thứ 3, nhưng tinh lực của cậu không đủ, lại không thể sử dụng ngũ tiêu. Tạ Tinh muốn quyết định chạy trốn, đi một hang động ẩn thân, giấu đi toàn bộ tinh lực giao động. Tạ tinh bỗng nhớ ra một đỉnh quan trọng là dù cậu đã ẩn đi tinh lực nhưng lại không thể tàng hình. Chỉ cần có người dùng thần thức quét qua là lập tức bị phát hiện. Không thiếp suy nghĩ, tạ tinh biển vẽ ra một trận pháp ẩn thân đơn giản. Vừa bố trí xong thì lập tức có hai người đáp xuống gần đó. Tạ tinh lo sợ, mồ hôi lạnh chảy đầy người. Trận pháp cậu bố trí quá đơn giản. Chỉ cần người dùng thần thức chú ý kỹ một chút sẽ phát hiện ra ngay. Một trong hai người quan sát bốn kiếm một chút rồi bay đi người còn lại dùng thần thức quất qua một lượt không phát hiện thấy tạ tinh liền bay theo hướng khác tạ tinh thở vào nhẹ nhõm nhưng không dám cử động mạnh nhanh chóng ra cố trận phát bản thân sau một ngày vết hông trên người đã từ từ hồi phục tạ tinh không dám ở lại lâu nên sử dụng mục tiêu nhanh chóng bay đi tuy nhiên tạ tinh không đi ra ngoài núi khôn chiết cậu dám khẳng định bên ngoài núi đang bị bao vây rất chặt chẽ tạ tinh dựa vào thần thức cường lại của mình né tránh yêu thú và thu tinh giả Bay suốt hai ngày 2 đêm mới tìm thấy một hang động, nhìn bố trí các loại trận pháp phòng ngự và ẩn thân, sau đó tiến vào. Đã tin bố trí trận pháp dựa theo ghi chép về trận pháp trên ngọc bộn. Cũng may khi ở Thiên Can Sơn, cậu đã lấy đi khá nhiều nguyên liệu bày trận nên có thể bố trí nhiều trận pháp phòng thân. Quả nhiên không bổ tí mấy tháng tâm tư nghiên cứu. Những trận pháp này tư đơn giản nên đã cứu được tính mạng của cậu. Chuẩn bị xong xuôi, đã tin cẩn thận lấy lơ linh quả ta xem. Nhưng làm tạ tinh kinh ngạc là lôi linh quả kia đã mờ dần, rõ ràng là thiếu dinh dưỡng. Tạ tinh thì nhanh sóng lấy ra 30 viên thiên tử cốc thượng phẩm, góp nát cảnh bụi, trộn với linh nhưỡng, đặt trên mặt đất rồi cắn hơi linh quả lên. Sau đó, tạ tinh ngương thần nhìn lôi linh quả, thầm mong nó đừng có héo đi. Không thể không nói linh nhưỡng đúng là một món đồ nghịch thiên, tạ tinh thấy lôi linh quả đã bắt đầu tươi trở lại, thậm chí còn tươi tốt hơn cả lúc ở sân cốc. Thật là món đồ tốt, chỉ tiếc có quá ít. Tạ Tinh phản thán, bỗng cậu ngửi thấy một mối hương phát ra từ lôi linh quả, lan tỏa rất nhanh. Tạ Tinh lập tức hấp thụ hết mối hương phát ra. Mặc dù đã có trận pháp ngăn lại, nhưng cậu không tin tưởng nhắn vào khả năng bày trận của mình. Hiện tại Tạ Tinh chưa đủ năng lực bấy ra một trận pháp hoàn chỉnh chỉ có thể học về theo sách. Cũng may, hầu hết mối hương đã bị cậu hút lại hết số còn lại bị trận pháp ngăn cản. Sau tiếng sau, mối hương càng ngày càng nồng. Lôi linh quả đã chuyển thành, nó trở thành màu xanh lam, rơi xuống đất. Tạ tinh nhanh chóng cầm lên, không suy nghĩ mà nút hết vào. Nếu như để mối hương của nó bay ra nữa, thì rất chắn sẽ gặp chuyện rắc rối. Lôi linh quả bị tạ tinh nước vào, lập tức biến thành một dòng chất lòng chạy khắp cơ thể tạ tinh. Tạ tinh điền mở cuốn sách vấn để xem phương pháp hấp thụ lôi linh quả, rồi nhanh chóng vận hành mẫu tinh quyết gặp kẹt Toàn bộ kinh mạch trong người tạo tinh bị vô số thi điện bao vây không ngừng phát ra tiếng động nhưng nhanh chẳng biến mất trong kinh mạch của cậu đồng thời người của tạ tinh không ngừng phát ra điện quang vô số máu bầm và chất thải được lôi điện báo tiếp ra bên ngoài cơ thể tạo tinh phát ra một hình thối khó chịu Tạ tinh biết đây là lúc quan trọng tuy đoàn thân rất là đau nhưng cậu vẫn khắn răng chịu được không ngừng vận hành nữa tinh quyết Sau 2 tiếng, âm thanh kết thúc Thang động lần nữa trở lại yên tĩnh, Tạ Tinh nhanh chóng xem thuyết kinh mạch của mình. Tuy không biết lôi Tinh Nguyên có hình thành hay không, nhưng Tinh Nguyên đã tưởng đại hơn rất nhiều. Cây linh quả đã héo đi. Mặc dù Tạ Tinh đã ăn lưu linh quả, nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ đâu ở công chức, biết đâu ở công chức sân mạch vẫn còn lưu linh quả thứ hai tồn tại. Một lưu linh quả ở công chức sân mạch cũng phát hiện chỉ nằm ở vùng trung gian, mắc trầng nơi sâu nhất là người ta không tin được. Hơn nữa, nếu như lôi liên quả bị phát hiện thì lập tức sẽ có yêu thú cường đại đến bảo vệ. Tạ Tinh không ngờ mình lại may mắn như vậy, nhưng cũng không dám ở lại côn chiếc sơn mạch. Cậu cảm thấy như vậy không ổn Côn chiếc sơn mạch là một mình rất tốt, dù đã có được tinh tuỷ, nhưng cậu vẫn thấy lo lắng. Tạ Tinh ngay cả những trận pháp bố trí ở ngoài vẫn chưa tháo ra, nhìn đến bên bờ suối tắm rửa thông một bộ đồ rồi nhanh chóng hiếm về lấy ra của côn chiếc sơn mạch. 4 ngày sau, Tạ Tinh đã rời khỏi côn mạch Cho dù cậu đã rời đi bằng đường khác, nhưng vẫn có người ngồi đó xem xét túi chữ vật. Túi chữ vật của Tạ Tinh vốn chỉ để trang trí, họ khuếm chắc cũng chỉ thấy mấy thứ phát bảo cụ nát. Tạ Tinh cuối cùng cũng đi ra khỏi con chiếc về ánh mắt kinh thường của họ. Cậu không dám lưu lại lâu, dùng tốc độ nhanh nhất trở về thiên tử Cốc. Tạ Tinh không hề biết, lúc cậu đến thiên tử Cốc, có ba luồng phi tức cao hơn cả tinh sư phao thủ bay vào con chiếc sơn mạch, đồng thời vô số đồng thời vô số yêu thú hóa hình người dấp xuất tìm kiếm gì đó ở quân thiết sân mạch Nơi mà tạ tinh chồng lôi linh quả đã nhanh chóng bị phát hiện Mặc dù những linh nhưỡng còn thừa đã được tạ tinh mang đi nhưng tin tức này vẫn gây chấn động Không chỉ đường thượng phần tinh thạch mà còn có linh nhưỡng với lại bên ngoài còn có một đống trận pháp Tuy trận pháp rất đơn giản nhưng mà nhìn vào bản thể vốn có lại không đơn giản Người này là ai? Một lôi linh quả có thể luyện ra được 12 viên lôi linh đơn Duy hiệu quả kém nhưng mà có thể bồi dưỡng ra 12 người lôi tinh nguyên, người này rất có thể đã một mình ăn hết, thật là lãng phí. trong lúc này, Tạ Tinh mang người dần dược, chuẩn bị luyện đan. Cậu dặn dò đang thủ hổ đi mua dược thảo, hắn không dám chậm trễ, không chỉ mua về một đống lớn, mà chất lượng cũng không tồi. Tạ Tinh liền đưa cho hắn người viên hạ phẩm tinh thạch rồi đi. Trước khi luyện đan, Tạ Tinh quyết định dùng thử ngũ sắc lôi.